Ok, để mình, mình chạy nốt cái nhạc nền này ề n n đi kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ma làng quê mang cái màu sắc xưa cũ của tác giả hà cơ hà chủ tịch đó là bộ chuyện ma thằng thổ nhưng ngày hôm qua chúng ta đã biết là, là cái bối cảnh làng quê lại được một lần nữa vẽ ra đầy sự đau khổ đầy sự vất vả của người dân cần lao bị cái tầng lớp địa chủ và liệu rằng là ông phú khẩm ông phú <cười> ông ấy có, có, có đỡ được cho anh em thằng thổ hay không ông có thoát được cái, cái, cái âm mưu độc địa của bà phú t h u ê n với lão găm thầy lang hay không thì chúng ta sẽ theo dõi để ủng hộ tác giả hà cơ các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả hà cơ được a tuấn dán ở phần mô tả của video hãy chia sẻ các tác phẩm của hà cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa à, dạ em chào anh tân nguyễn dạ em chào anh ở bên youtube đó hôm nay em chào nè ok à, hiện tại tác giả hà cơ đang viết làng khổ đó, đang viết một cái bộ là làng khổ Thì c á i b ộ n à y các b ạ n n g h e cũng r ấ t l à quen đúng k h ô n g t h ì chúng t a sẽ、uh, t r u y cập vào Facebook h à c ơ e r de sem. De、uh, u m h ộ atun h ã y chia sẻ luồng live stream n à y t ớ i b ạ n b è của mình. v à đ ừ n g q u ê n h ã y donate chatoon u a qua các h ì n h thức v í momo. Qua s ố t à i k h o ả n ngân hàng v i s a d e bit. Qua đ ị a c h ỉ p a y p a l được d á n ở p h ầ n m ô t ả của vizel. d a k b t l à trong cái g i a i đoạn m à atun đ a n g、uh, r ấ t l à c ầ n n h ữ n g c á i k i n h p h í để、uh, chun ẩ b ị tác q u y ề n c h o c á i b ộ b á c cổ p h ầ n sao hóa p h m ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập hai của chuyện ma dân gian làng quê bối cảnh cũ thằng thổ Mở ơi, lọc, ngoài trời đã khuya mây đen c u ộ n cuộn kéo đến chỉ một thoáng đã che kín luôn cả ánh trăng gió rít gào ở trên cao làm trên những tán lá tre sau nhà cứ k é o ca k é o kẹt xào xạc gió nổi lên những tiếng rít đến g i ậ n người qua khe cửa vi va vi vu giống như là người ta thổi diều sáo vậy ở trong buồng dưới ánh đèn dầu leo lét bà phú đang nằm trên cái giường kê sát ở bên ngoài cửa sổ đang ngủ say giấc nồng bà phú bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh bút da gà da chó nổi cả lên bà thoáng thức giấc nhìn căn phòng tối đen như mực ngọn đèn dầu bị gió rít qua khe cửa thổi tắt tự bao giờ bà phú khẽ lầm bầm lạ thật đấy ít sao mà cái mùa này nó lấy đâu ra mà có gió bắc nhề ơ ạ Tên sư bà ố nó mình Cái cửa c sổ mình, mình i rồi sao nó lại kỹ ra Sao toang nó này mở thế Bà phú bỏ lại t o à n đưa tay kéo cánh cửa sổ thì thoáng một cái ngay trước mắt của bà có bóng người đàn bà tóc rối bù trên người m ặ c quần áo trắng theo đà gió mà bay vụt qua một cái làm cho bà phú giật mình r ộ t tay lại tim của bà phú đập bình bịch bà đưa tay lên xoa ngực c h ấ n an ôi trời ơi là là hoa mắt thôi chắc chắc là không sao đâu là là mình hoa mắt thôi tiền s ư bố n h à nó lại một lần nữa bà phú thò tay ra để khép cửa thì bấy giờ không phải là hoa mắt nữa bởi vì ngay trước mặt của bà hiện ra một khuôn mặt ấy một khuôn mặt người đàn bà trắng bềnh b ệ n h t ừ mắt t ừ mũi t ừ mồm của người đàn bà nọ máu đen xì xì xì ra bà phú như chết lặng cả người cứng đờ Ú ớ không thành tiếng bà muốn hét lên mà chẳng được muốn rụt tay về cũng không xong từng cơn gió lạnh b ú t cứ thốc vào mặt lẫn trong tiếng gió tiếng nói âm vang vọng về t r ả bạn cho tao bà phú thuyền ơi chạm mặn cho tao bà phú thuyền ơi một tia chớp chói lòa chiếu rực cả mảnh vườn trên trời mưa bắt đầu trút xuống bấy giờ bà phú thấy mình có thể cử động lại được bà phú ngồi giật lùi về phía sau thậm chí lộn nhào xuống dưới phản đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bấy giờ thì chẳng có gì cả ngoài ánh sáng lập l ò của những tia chớp lâu lâu lóe lên gió vẫn cứ rít gào trong tiếng gió hú bà phú vẫn mơ hồ nghe thấy đâu đó có tiếng khóc tiếng oan hồn đòi mạng vọng về bà phú sợ hãi ngồi co do vào vách tường c ứ n h ư thế cho hết cả một đêm đến khi trời sáng bà phú mới oải oải bước ra khỏi buồng hình ảnh đêm qua nó ám ảnh bà quá bước ra sân ngáp dài một tiếng mới hỏi con tân con tân đâu con tân cả đêm cũng không tài nào chợp mắt được bởi vì nhớ thương chị mùi nghe tiếng bà chủ gọi mặc dù còn ốm mệt mỏi nó vẫn phải cố lết cái thân lên thấy vậy bà phú mới quắc mắt thế ốm đau làm sao có phải mày giả v ờ ốm để mày trốn việc với phòng con này đưa đôi, đôi mắt sưng húp đỏ sọc vì đã khóc cả đêm con tân lý nhí dạ thưa bà con con không sao đâu có gì bà cứ sai bảo con ngẫm nghĩ một lát bà phú nói ờ thế không sao thì đi dọn dẹp nhà cửa đi bà đi ra ngoài mướn người thay con mùi một lát bà về mà chưa còn đâu vào đâu、đó. mày chết cái bà đấy nghe chửa xong không thèm quan tâm bà quay vào nhà thay quần áo t ê m vội miếng dầu bỏ vào miệng rồi cắp nón đi thẳng ra ngoài ngõ con bé tân mệt mỏi đưa đôi mắt dõi theo mở mông bà phú ngoe ngoảy đi khuất nó lại lủi t h ổ i xuống bếp dọn dẹp bà phú dạo bước đi nhanh ra ngoài chợ việc đầu tiên bà cần làm là kiếm người về thay chị mùi sau đó là chạy qua nhà gã lang găm kể cho lão nghe về cái chuyện hồn ma đêm qua về tìm mình mong lão đưa tay xử lý trên phố huyện lúc này sau khi bị bỏ đói thằng thổ được thả ra thân mình chi chít những vết bầm d ậ p đám người làm ở trong nhà kẻ thương thì hỏi han khổ thế thì có làm sao không lần sau thì phải cẩn thận nhớ chửa kẻ ác mồm ác miệng thì lại buông lời cười cợt đáng đời sao ông chết quách mẹ mà đi hay là ông bà chủ đuổi mẹ nó đi cho khuất mắt thằng thổ nghe thấy vậy cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong đầu nhen nhóm nó tự nhủ ra một cái kế hoạch trả thù trả thù hết những kẻ đã d à y xéo anh em nó trả thù cái bọn cường hào ác bá này những cái đứa khinh bạt sỉ nhục nó còn ngoài kia nữa cả mụ phú hộ nữa cứ chờ đấy chúng bay rồi sẽ phải trả lại những gì mà nó phải chịu đựng đường quê sáng ra người ta đã ra đồng tấp nập rồi cả tiếng đi chợ tiếng người cười nói gọi nhau ý ới con trâu đi trước con người vác cày theo sau xa xa ở dưới bãi thấp thoáng những bóng của những đứa trẻ các bà các chị đang còng lưng mò cua bắt ốc mùi cỏ non lẫn hơi sương sớm phả lên làm cho người ta cảm giác không khí trong lành dễ chịu lắm ông phú cùng với thằng nô d ạ o bước trên con đường làng suốt thời gian qua bởi vì chán ngán cái cảnh ra vào đụng mặt bà phú cho nên ông m n i nô rời bỏ làng quê đi đây đi đó mà trải nghiệm cuộc sống bên ngoài xem nó có khác gì cái làng nhỏ mà ông đang ở hay không ông nhận ra một điều rằng ở cái thời buổi chó ăn đá gà ăn sỏi này thì ở đâu cũng vất vả không hơn không kém gì cái làng mình ở đâu cũng có những con người khốn khổ chán nản mệt mỏi hết tiền hôm nay ông mò về nhà với hy vọng mong manh là vợ ông cũng một phần nào thay đổi nhưng、ừ. ông phú cũng chẳng ngờ tới một điều vợ ông đã dấn thân quá sâu vào cái hố đen tội lỗi mà không có gì thì cứu vãn ô n được ngay cả ông chuyến này về có khi tính mạng của ông cũng như là chỉ mảnh treo chuông thế có đứa nào ở nhà không thế làm sao mà nhà cửa toang hoang ra thế này mùi ơi mùi tân ơi con tân đâu rồi bước vào sân thấy vậy ông phú cất tiếng gọi bâng quơ từ dưới bếp con tân sau khi lau chùi nhà cửa dọn dẹp hết mọi thứ mệt mỏi nó bỏ xuống bếp nằm nghỉ đang thiu ê thiu ê ngủ nó nghe tiếng gọi quen thuộc của ông phú với tiếng của anh nô cảm giác an toàn ập về nước mắt nước mũi tèm nhem nó chạy tất tưởi ra ngoài sân vừa thấy ông phú nó nhào vào lòng ông mà khóc nức nở như là đứa trẻ con nhào vào lòng cha mẹ về vậy ông phú có cảm giác không thể diễn tả được bằng lời như là chính con tân là đứa con gái đang đợi bố về vậy khẽ đưa tay vuốt tóc ông hỏi thế con mùi đâu có nhà hay không mà sao không thấy ông về mà ra mà đón chứ con tân nghe thấy thế thì càng khóc to hơn ông phú v à n ô khó hiểu đưa mắt nhìn nhau con tân nghẹn ngào ông ơi anh nô ơi chị mùi chị mùi con chết rồi ông ấy ông phú và thằng nô không tin vào tai mình vừa về đến nhà chân ướt chân ráo đã nghe tin giật gân ông phú lắp bắp cái cái gì à, cái cái gì con, con mùi chết rồi thằng nô thế vậy cũng sốc lắm này tân ơi anh anh không đùa đâu làm sao mà đang khỏe mạnh như thế mà lại chết con tân bật khóc khóc n ứ c lên tối ngày hôm qua tối ngày hôm qua chị chị bị cảm gió sao ý chị chết chị ốc h ế t máu mồm máu mắt ra bờ giếng k i a ông phú chết lặng một lát ông nói thì thôi nô mày mày cất cái tay này đi rồi xem có việc gì thì phụ giúp con bé một phen ông mệt ông muốn nghỉ ngơi thằng nô nghe vậy dạ dạ vâng vâng rồi cùng con tân nước mắt ngắn dài đi xuống bếp đứng tần ngần ở trên sân một lúc ông phú đi vào nhà leo lên p h ạ n vê một b i a thuốc lào dí vào điếu d í t một hơi thật dài nhả khói ra mù mịt ngả lưng xuống cái p h ạ n ông cứ như là người say thuốc hai mắt mở t r ừ n g t r ừ n g đăm chiêu nhìn lên trên trần nhà trong đầu ông ngẫm nghĩ lạ thật đấy từ cổ chiếc kim tới giờ đâu có ai mà trúng gió chết học Cả máu mồm máu mắt đâu có khi đằng sau lại có cái ẩn tình gì ông có lẽ là phải điều tra xem ra làm sao chứ không thể để một người đang yên đang lành mà chết oan chết uổng được、ừ. nhổm dậy trèo xuống khỏi cái phản bước ra ngoài hiên đi xuống bếp chỗ con tân với ảnh nô đang ôm nhau khóc thút thít thấy vậy ông mới nói thôi thế người chết thì cũng chết rồi khóc lóc cái gì thế bà mày đâu sao tao về mà từ nãy giờ không thấy con bé tân ngước đôi mắt sưng húp lên dạ sáng sớm nay bà con đã đi rồi nghe vậy ông phú không nói thêm gì l ặ n g lặng quay trở lên nhà rồi suy tính về cái chết đột ngột của con mồi bấy giờ ở bên ngoài bà phú đã tìm được một bà bếp mới ở làng bên thay chị mùi con bếp này đánh đá chua ngoa là loại người gió chiều nào theo chiều ấy mặt mũi thì lúc nào cũng gian xảo cười một cái là mắt híp như sợi chỉ không nhìn thấy bờ ao đâu nữa cho nên đến tận bây giờ hơn bà phú đến cả chục tuổi mà chả ăn chó nào nó thèm lấy ế chồng ế chơ chỗ ấy của mụ ấy bây giờ không chừng có khi mạng nhện nó răng kín lạc vào trong đấy có khi còn đéo ra được bỏ mẹ sau khi thỏa thuận ở ngoài chợ thuận mua vừa bán mụ bếp mới vui sướng lên tận mây xanh đang lo không biết có cái gì mà bỏ vào mồm tự nhiên được vào nhà bà phú giàu nứt đố đổ vách ở cái làng này mụ cấp tốc quay đầu chạy một mạch về nhà khăn gói hẹn sáng mai sang nhà bà phú nhận việc về phần bà phú tìm được người làm mới bà vội d ả o bước sang nhà lão lăng găm sang đến nơi ngó nghiêng đảo mắt một hồi bà gọi thầy găm m có nhà không nhé thầy găm ơi đang nằm cầm queo trong cái chõng tre ọp ẹp nghe tiếng gọi quen thuộc nhận ra ngay là bà phú qua tìm lão găm vui sướng leo vội xuống g i ự chạy ra đưa tay mở cầm quả nhiên thấy bà phú đang dòm ngó xung quanh không thấy ai lão thò tay tóm bà phú mà lôi tuột vào trong nhà bà phú chỉ kịp ố ớ lão găm co chân đ á t đã đá, cánh cổng đến dầm một cái sau đó lão găm kéo bà phú thẳng vào vào trong sân lão như là con trâu lồng lão bế thốc bà phú lên <cười> đang khát lại gặp nước suối vào trong nhà vào trong nhà thầy khám thầy khám ấy <cười> thế là ba chân bốn cẳng chúng nó chạy một mạch vào trong nhà không nói năng gì cả sau một hồi mây mưa quật nhau tưởng là sập cả cái chõng ọp ẹp lão lăng găm kéo quần thở hồng h ọ c nằm trong vòng tay của bà phú này sao hôm nay mình lại sang đây với tôi thế hôm qua hình như hồn ba con mồi nó tìm về cả đêm tôi hãi quá chẳng ngủ nổi nghe đến đấy lão găm giật mình thật không hay là hay là mình trông gà hoa q u ố c huých nhẹ một cái bà phú gắt chuyện như thế tôi đủ ông làm cái gì hôm nay tôi qua đây là để nói ông xem ông nghĩ xem có cách nào chứ có ngày nó v ề y nó bóp cổ chết cả đôi đấy lão găm cười mỉa mai chuyện này đơn giản mai tôi sang làng bên tìm lão thầy pháp về ỉm mộ nhút cụ hồn nó lại xem nó còn về được không bà phú nghe vậy cũng lấp lửng muốn hỏi cho rõ ỉm ỉm ỉm như nào thế có làm được không chúng nó chết trẻ là thiêng lắm đấy không cẩn thận nó quật cho chết cả lũ với nhau lão găm khẳng định chắc như đinh đóng cột được chứ sao lại không bà yên tâm đi thầy này xưa nay nghe nói、hiệu. lên tận vùng ngược học pháp c à o t h ầ y lắm ngày xưa tôi nhờ vài lần rồi yên tâm đi bà phú ngạc nhiên nhờ rồi á thế ông làm cái mẹ gì mà phải nhà lão gàm thấy vậy mới tái mặt sợ lộ ra vụ mình hạ độc vợ con sau đó cũng yểm hồn để không về quấy phá lão lắp bắp à tôi nhờ người ta giúp cho một người bà con cũng bị vòng nó theo ám nghe vậy bà phú mới yên tâm nói ờ thế tiền đây ông đi nhờ người ta xem giúp được ấy thì bao nhiêu tiền cũng được miễn là được việc ngồi dậy mặc lại quần áo ném sâu tiền xuống cho lão găm bà phú nói mai tôi qua nhớ bảo lão làm bí mật tránh tai mách vạch rừng chứ không dân làng nó trông thấy thì phiền lắm nghe chửa thôi chết đi cũng l â u rồi tôi tôi phải đi v ề đ ằ n nói xong bà bước vội ra cổng vừa đi vừa vấn tóc lão găm cầm tiền đon đả chạy ra mở cổng ngó nghiêng không có ai thì đưa tay ngoắc ngoắc cho bà phú vội ra ngoài trước khi bước ra cổng lão còn không quên giơ tay vỗ đánh b ế p vào một cái vào cặp mông to như cái rổ xẻ của bà phú mà cười nham nham nhở nhở <cười> mông to à <cười> không lọ chết <trên> to <cười> bà phú nguyết dài ấm <cười> cái thứ quỷ sư xong xuôi bà bước thẳng về nhà lão hầm vẫn đứng đó dõi theo cặp mông ngúp nguậy cho đến khi khuất dặn sau những bụi chuối ở hai bên đường lão nuốt nước bọt một cái rồi bỏ vào về đến ngõ bà phú thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy của thằng no ở trong sân bà giật mình t r ộ t dạ nghĩ có khi là chồng về ấy có thật giật mình bà ta đứng lại ngẫm nghĩ một lát để xem tí giải thích làm sao cho hợp lý với cái chết đột ngột của con mồi còn đang thất thần suy nghĩ bỗng nhiên bà giật bắn mình bởi vì bà thấy từ trên cành tre ngay gần chỗ bà ấy đứng trong cái hốc tối tăm của cái bụi tre già có đôi mắt xanh lè lè từ bao giờ đang nhìn bà oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m những thân cây tre cọ vào nhau cứ lộc cả lộc c ọ c vang lên trong cái nắng trưa hè mà trời lặng gió bỗng nhiên kẻ mang đôi mắt kia lao vụt ra ngoài phóng qua đầu của bà kêu lên những tiếng en s bà phú hốt quá co chân chạy tót vào trong sân mặt tái mét đang cào thóc ở sân thấy bà phú chạy vào thằng nâu cuống cuồng khúm núm dạ dạ dạ dạ, bà, bà đã về bà, bà về bà phú vẫn không quan tâm vẫn ngoái cổ nhìn ra chỗ lúc nãy có cái con chim lợn nó dọa bà suýt nữa hồn siêu phách lạc bây giờ thì trong chính căn nhà của mình bà cũng cảm thấy bất an dần dần thấy bà phú mặt tái nhợt thằng nô lại hỏi dạ bà đã về Mà bà ơi mà bà, bà làm sao thế bà, bà say nắng à bà phú giật mình quay lại luống cuống ờ ờ ờ tao ừ thế thế, thế ông con chúng mày v ề rồi đấy hả ông mày đâu không để cho thằng nô giả nhời bà cất bước thẳng vào trong nhà có lẽ bóng ma đêm qua cùng với cảnh vừa nãy làm cho bà biến thành một con người khác bà cũng chẳng còn buồn hoạnh hoẹ ai nữa thằng nô、no、đứng đấy trông theo bóng lưng của bà phú đưa tay gãi đầu khó hiểu nó vào nhà thấy ông phú đang ngồi trên phản bà phú đon đả lại gần leo lên giả vờ như không có chuyện gì hỏi han thế hai thầy trò về bao giờ thế đi đâu mà bỏ tôi nhà một mình người ta nhớ chết ông phú vẫn ngồi đấy đưa mắt nhìn ra xa xăm đột nhiên ông quay lại gần r ộ n g hỏi bà phú tại sao tại sao con mùi nó chết bà nói nhanh tôi xem sắc mặt của bà phú mất tự nhiên nụ cười như hoa trên môi héo lại ánh mắt tự nhiên c ộ p xuống luống cuống ờ thị thị đó trúng gió chắc là cái con tân nó cũng nói cho ông biết còn gì còn hỏi tôi ông phú cười nhếch mép ờ thế chúng nó chúng gió mà nó chết học cả máu mồm máu mắt à bà nói đi bà đã làm gì đến đây thì bà phú bối rối không biết giả nhờ ra sao cùng đường bà quát lên ồ hay cái nhà ông này ông đang chất vấn tôi để phòng bị vợ nạt ông phú đứng dậy bước ra cửa ngoái đầu lại nghiêm túc nếu nhờ bà mà có liên quan gì đến cái chết của con mùi bà đừng trách khấm này đoạn tuyệt tình cảm đấy nói xong không quan tâm bà phú đang làu b ầ u ông bước thẳng ra ngõ ở trong nhà mỗi khi gần bà phú ông cảm giác ngột ngạt khó chịu thậm chí còn muốn đi tắm rửa muốn đi ra ngoài muốn thoát khỏi cảm giác ấy ông biết cái chết của chị mùi không đơn giản chỉ là chống gió theo lời kể của con tân chính cái đàn ngỗng trong vườn nhà ông sau khi ăn phải cái chỗ thức ăn hôm qua của bà phú bà mà con tân kể là chị mùi nấu mặn không ăn để cho chị mùi ăn thử mà nay đổ đi rồi thì đàn ngỗng ăn vào lăn đùng ra chết tếm chết tái ông điều tra tường tận sự việc nhưng mà điều ông làm chăn trở tự hỏi là các cớ làm sao mà bà phú lại ra tay với con mùi liệu có phải là con mùi biết được một cái bí mật động trời nào mà bà phú đang che giấu ở trong nhà bà phú híp mắt lại suy nghĩ tính cách cần nhổ cái gai làm t r ư ớ c mắt bà như là chồng mình nhổ càng nhanh càng tốt bà nghiến răng đi lại vào buồng tiến lại chỗ cái chân giường lấy cái gói giấy dầu ở bên trong chứa thứ bột kịch độc chết người cầm trên tay bà nghiến răng nghiến lợi đôi mắt người đàn bà dâm phụ ấy lóe lên tia ác độc lắm bữa trưa ngày hôm ấy sau khi ông phú đi ra ngoài dạo mát cho bớt căng thẳng ông đi về ra giếng rửa chân tay dạ bẩm ông ông mới về cơm cành con bé tân nó cũng chuẩn bị xong rồi bà trên nhà đang chào ông về ăn cơm ông ạ tiếng của thằng nô đứng ở đằng sau cung kính ông phú khẽ gật đầu bước thẳng lên trên nhà thằng nô bẩn thần không hiểu từ sáng đến giờ ông phú có chuyện gì ở trong lòng hay sao mà mặt mũi ông đăm chiêu lắm bước trên nhà trên không thấy bà phú đâu trên phản mâm cơm được dọn sẵn có bát canh mùng tơi nấu mới tép khô một con cá rán một bát cà pháo kế bên là bát mắm cấy bữa cơm không phải là nhà nào ở trong cái thời này cũng có đẳng cấp mà được h ư n ông phú không nói không rằng leo lên phản múc một bát canh mùng tơi xì xụp h ú t bỗng nhiên ở trong buồng vang lên tiếng động lạch cả lạch cạch h ú t thêm miếng canh nữa ông tò mò bước vào thấy bà phú đang lúi húi ở chân giường bà làm cái gì đây thế còn không ra ăn cơm đi bị tiếng của chồng vang lên ngay sau lưng làm cho giật mình bà phú đứng p h á t dậy luống cuống ơ kìa ông ông ông ông về t ừ bao giờ đấy nhen sắc mặt của vợ tái mét hai tay vòng ra sau lưng như đang cố che giấu ông phú hoài nghi bà có cái gì sau lưng đấy bà bỏ ra đây tôi xem nào bà phú mặt đỏ như đít khỉ lắp bắp không không không không có làm cái gì đâu thôi ông ông gian cơm đi tôi tôi, tôi tôi mẹ tôi không có muốn ăn nghi ngờ bước lên túm tay vợ giật mạnh mà gằn giọng bỏ ra tôi xem bà giấu cái gì nào bị bất ngờ bà phú không kịp chuẩn bị gói giấy dầu trên tay của bà rơi xuống đất ông phú nhìn chằm chằm vào gói giấy từ từ cúi người nhặt lên t o à n đưa tay mở ra thì bà phú bả quỳ mọp xuống bà van xin ông ông ơi ông ơi tôi tôi sai rồi tôi van ông ông ông ông ông đừng báo quan tôi lại ông ông phú ngơ ngác không hiểu mụ vợ mình bị ma nhập hay làm sao mà tự nhiên mụ vái mình vái sống như thế bất giác hình ảnh cái chết của chị mùi ùa về làm cho ông phú hồi hộp ông từ từ đưa tay mở ra từng lớp giấy dầu được từ từ lật mở cho đến khi cái thứ bột ở bên trong gói giấy lộ ra thì làm cho ông phú choáng váng một cái thứ mùi hăng hắc mà vốn dĩ là con nhà nho ông phú cũng biết ngay ấy là thứ gì trái tim của ông đập thình thịch trong l ò n g ngực như muốn xông ra mà xiết chết con mụ độc ác kia ánh mắt của ông phú bây giờ sắc lạnh đưa tay ông run run chỉ thẳng vào mặt của bà phú đang rũ rượi nghiến răng nghiến lợi bà bà tại sao con m ù i nó làm cái gì lên tội bà phú lê bằng đầu gói tốm gấu quần nước mắt nước mũi g i à n rụa ông ơi tôi xin ông tôi, tôi sai rồi ông ơi ông phú đưa chân hất bà phú ra khẽ lui lại dựa vào vách tường mắt ông nhắm nghiền miệng lầm bầm tôi kinh tởm bà đ ổ độc ác mà bỗng nhiên ông phú ôm ngực ho khục lên một tiếng từ khóe miệng của ông rỉ ra hai dòng máu đen xì xì đôi mắt của ông phú trợn trừng lảo đảo ông phú dựa vào mép giường bà bà bà giỏi giỏi lắm ông phú gục xuống mép giường miệng há hốc cả người ông run lên từng chập chân ông co rúm lại dãy đành đ ạ n h như con gà bị cắt tiết bà phú hốt hoảng ông ơi ông ông làm sao thế này chúng mày ơi ông mày bị làm sao lên đây mau lên chúng mày ơi thằng nô với con tân đang loáy hoáy ở dưới nhà dọn dẹp nghe tiếng hô hoán thất thanh của bà phú thì chạy ù lên đập vào mắt họ hình ảnh ông phú nằm ở mép giường cả người cứng đờ bên cạnh là bà phú đang khóc lóc vật vã chúng mẹ con c ò n đứng đ â y à mau mau đỡ đỡ ông lên con tần ơi mày mày đi gọi mày đi gọi thầy lang găm đi mau lên mau lên thằng nô vội vàng vào đỡ ông phú dậy đưa lên trên giường chỉ thấy nắm tay của ông siết chặt miệng ông mấp máy điều gì không rõ ông ơi ông ông ông ông ơi ông nói cái gì con ò n c đang nghe ông ơi thằng nô ra sức hỏi chỉ thấy ông phú giật giật mấy cái rồi tắt thở ông ơi ô i mình ơi mình làm sao thế này thấy vậy cả bà phú lẫn thằng nô vồ lấy người ông mà gào khóc thảm thiết trong thâm tâm của bà phú cũng có một tia hối hận thế nhưng đã muộn người thì đã chết còn thằng nô thì đang tiếc thương cho số phận của ông chủ tức tưởi mới vừa nãy nó còn trông thấy ông khỏe mạnh ở ngoài giếng ấy mà bây giờ nằm như một cái xác không hồn hòn vàng thì mất mà cục đất thì còn kẻ làm ác thì cứ nhởn nhơ ăn trắng mặt trơn sống trong cảnh cơm tới thì há mồm áo tới thì r u ỗ i tay còn người hiền lành thì bạc mệnh ở bên kia con tân tất tưởi chạy ra sang nhà lão lang găm một hồi đập d ầ m d ầ m không ai mở cửa nó tuyệt vọng khấp khảnh đi về hồi sáng sau khi bà phú về lão găm ôm tiền đi làm một chầu rượu rồi định bụng qua làng bên mời ông thầy pháp về giúp bà c h ấ n áp hồn ma của con mồi có lẽ bây giờ lão đang ở bên đó khua môi múa mép nói nhăng nói quậy rồi cũng lên về đến nhà con tân sững người khi thấy hàng xóm xung quanh đã bu đến kẻ ra người vào tấp nập biết có chuyện chẳng lành nó chạy vào trong nhà nó thấy bà phú đang ngồi ở mép giường đang cố nặn ra vài dòng nước mắt người nằm ở trên giường đã được phủ chiếu kín chỉ lộ ra hai bàn chân tái nhợt với những móng chân tím đen lại ông ông ơi con tân quỳ sụp xuống khóc nức nở bỗng búp một cái con tân ăn một cú vả đau đớn của bà phú bà phú quay lại mặt bà đanh sơn c ầ n n g a y cái thứ kẻ ăn người hầu như mày lấy tư cách gì mà ở đây mà khóc lóc mày cút n g a y mày cút n g a y đ i chuẩn bị hậu sự cho ông mày không không mày chết với bà bây giờ mày cút n g a y con tân c u ố n q u ầ n đứng dậy bỏ ra ngoài cùng với ả n g nô chạy ngược chạy xuôi lo ma c h a y cho ông chủ cái t i n giật gân ông phú đột nhiên qua đời khiến cho làng trên xóm dưới gà bay chó chạy xôn xa một phen ai cũng tiếc thương cho ông phú một người tốt đức độ như vậy mà diêm vương đón đi quá sớm ai cũng xót lắm ở trong nhà bên xác của ông phú đầu tóc xõa s ợ i cố tình rũ ra gục xuống giường là bà phú bây giờ trong đầu của bà đã một lòng một dạ hướng về lão găm tuy nhiên bà ta vẫn phải cố mà diễn cố mà nặn ra vài giọt nước mắt cố mà mếu m á u than thở ô i rồi ôi ơi ông ơi sao ông bỏ em đi thế này ông ơi một tuần sau đ á m tang của ông p h ú bà bếp mới c h í n h thức quan h ậ n công việc ở bên này mụ lên i tục r a sức chèn ép quan tân thằng no m ồ m thì t ô m tớp nịnh h ó t bà c h ủ xem ra bà p h ú cũng rất ưu ái mụ bếp thế nhưng bà cũng chả mấy khi ở nhà từ khi chồng chết bà ta như là mèo hoang chó dại chạy ngoài đồng hở ra một cái là tốt sang bên nhà l ã o găm mà hô h í công việc ở nhà bà giao hết cho mụ bếp quản lý vì vậy mụ bếp cứ thế mà tha hồ hò hét một buổi chiều nọ lão găm đưa bà phú đi gặp ông thầy pháp mà lão đã nhờ xử lý vụ ma cỏ từ ngày ông phú chết đi cho đến nay nhà bà xảy ra biết bao nhiêu là điều không thể chịu nổi điển hình là một đêm nọ bà nằm mơ thấy ông phú hiện về cứ đứng ở đầu giường đôi mắt trợn lên trắng rã khóe miệng rỉ máu toàn thân tím tái ông đưa tay chỉ vào mặt bà mà nghiến răng kèn kẹt đến giận cả người bà phú c h à n g giật mình tỉnh dậy mồ hôi lạnh to như hạt đậu vã đầy ở trên c h á n mò mẫm xuống giường đi sang phòng khắc vơ lấy cái ấm đầy nước tu ừng ực một hơi thèo thảo đưa tay vuốt ngực thầm nghĩ may mắn chỉ là một cơn ác mộng bà cất bước vào buồng thì bỗng nhiên lúc ấy bước chân của bà khựng lại bà phú trợn mắt vảnh tai nghe ngóng là tiếng nói văng vẳng từ l ư ỡ i tre sau nhà vọng vào miếu hoang ở chốn đầu làng mổ hoang ở chốn cạnh ngang bến đò quỷ tinh ngụ ở gốc dừa sẽ tan chiếu cói con về bà ơi ấy à miếu hoang ở t r ố n đ ầ u làng m ộ h o a n g ở t r ố n rẽ sang bên đò quỷ tinh ngủ ở gốc dừa sẽ nát chiếu cói con về bà ơi nghe đến ấy ký ức đêm cái hôm gặp bóng ma ngoài cửa sổ lại ùa về bà phú hốt hoảng vịn tay vào cửa cho khỏi ngã trong màn đêm tịch mịch không có lấy một tiếng động bà phú có thể cảm giác nhịp tim của mình đang đập thình thịch thình thịch ở trong lồng ngực bên ngoài thi thoảng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua những khóm tre ở đằng sau nhà cứ va vào nhau kèn kẹt tiếng lá cây khô xào sạt dường như bà thấy ở trong sân có tiếng lạch cả lạch cạch đối với bà phú bây giờ có khi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho bà hãi đến vỡ mật bỗng dưng âm thanh nỉ non kia im bặt bà đưa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ra ngoài cửa sổ ở bên ngoài là bóng tối sâu thằm thằm không có gì ấy thế nhưng thoáng một cái tiếng nói vừa nãy dường như đã vang lên ngay trong buồng gần bên tai cho đến khi một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào làm cho ngọn đèn dầu đặt ở tủ gần đầu giường vụt tắt cả căn phòng bị bóng đêm nuốt chửng bao phủ bà phú hốt hoảng lùi lại dựa lưng vào sát vách tường gió vẫn rít qua khe cửa vây vút rùng rợn dường như có ai đó đứng ở bên ngoài mà rì rào mây trời tản đi ánh trăng không tỏ nhưng cũng chả mờ chiếu hắt qua ô cửa sổ đổ cái bóng lên trên giường dưới ánh trăng mờ nhạt b â y giờ thì bà phú trông thấy rõ mồn một ở trên giường của bà ngay sát cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu r ọ i là hình bóng một người con gái mặc áo trắng muốt từ đầu đến chân mái tóc đen dài của người nọ chấm hông đang nằm quay lưng về phía bà hướng mặt ra ngoài cửa sổ bà phú toan rú lên v ị kinh hãi ấy mà bây giờ không biết làm sao mà miệng của bà cứng đờ bà chỉ cảm thấy cơ gân của bà rút lại đến lúc không đứng nổi bà nằm lăn quay ra đất bà trợn mắt trừng trừng cho đến khi bà ngất đi chẳng biết gì nữa cho đến mãi gần trưa ngày hôm sau mãi không thấy bà chủ dậy bà bếp béo sau một hồi quát tháo thằng nô với con tâm c h o t r h o sốt ruột đi lên nhà trên xem có chuyện gì lên đến nơi nghiêng qua khe cửa thấy cửa bên trong không chốt bà bếp đẩy cửa vào thì tá hỏa kêu lên ôi ôi giải ôi giải ơi bà ơi là bà làm sao hả bà ơi hai l ứ a kia l â u r ồ i hai l ứ a kia l â u r ồ i đập vào mắt bà bếp ở cửa buồng bà phú nằm s ó n g xoài mặt mũi trắng như bị quét vôi cả người lạnh lẽo bà bếp ngọng vội vàng chạy đến đỡ bà phú dậy cứ nghĩ là bà phú trúng gió mà chết toi thì bà bếp biết lấy cái gì mà đổ vào mồm ấy nhưng mà may quá bà phú vẫn còn thở nghe trên nhà trộn rộn hô hoán thằng nô và con bé tân chạy lên đỡ bà chủ lên trên giường bà bếp nói lanh lên Hãy gà gà cho thằng nô vội vàng chạy đi con tân đứng tần ngần ra đang không biết làm gì bà bếp lại bảo còn cái con văng à nữa mày đi đun nước lên đây cho tao mày đứng thằng ngần ra đấy à tao lại v ả t a o phát đi g ồ i con tâm dạ dạ vâng vâng cuống cuồng lao xuống bếp chuẩn bị đun nước sau khi được bà bếp cạo gió cho một hồi bà phú tỉnh lại bà bếp ngọng thấy vậy lại bắt đầu d i ở cái giọng xuân xoe mặc dù là cái lưỡi ngắn ngọng líu ngọng lô khiếp á bà g ọ a con hết cả hòn thế có làm sao mà bà lại ngầm ở đất cho chúng đó thế hả bà bà phú mệt mỏi tao gặp ma đấy ngọng à tao hại quá bà bếp nghe thấy bà phú nói là gặp ma hai mắt láo lên đảo một vòng quanh nhà khuôn mặt ngây ngô thổ địa chả hiểu gì Thôi thế bà nghỉ ngơi nó p h ẻ con h u ố n g thai con tâm nó chuẩn bị đòn nấu ăn cho bà bắt tháo mà ăn đ o n lại thức á bà phú thở dài nằm thẳng cẳng không nói gì ngầm đồng ý bà bếp thấy vậy vội vàng đi xuống bắt đầu lại cái giọng ngọng líu ngọng lô t r a t r o ả hò hét con tâm ở dưới bếp sau khi có cái bát cháo ấm bụng nghỉ ngơi qua buổi trưa sang chiều tỉnh dậy bà phú đã thấy khỏe h ẳ n cả người đầu óc không còn thiếu u u nữa bà tụt vội xuống giường vấn lại cái tóc chỉnh trang lại quần áo vơ lấy cái non lá sang nhà lão lăng găm bà ơi t h y bà lại đi lâu ấy bà không nghỉ ngơi đâu ó phải tiếng của mụ bếp ngọng từ bờ giếng vang lên khi thấy bà phú đi qua sân bà phú chỉ đáp tao đi việc của tao mày ở nhà quán xuyến công việc mày lộn xộn thì phải chết với tao đấy bà bếp vâng dạ khốm n ú m bà phú đi thẳng sang nhà của lão găm kể hết chuyện tình mình gặp đêm qua nghe đến đây thì lão găm nhíu mày đưa tay về về cái ria mép tôi đã bảo bà rồi phải làm ngay kể cả mộ của ông phú cũng phải yểm thì mới mong yên ổn được bà phú nghe thấy phải yểm mộ cả chồng mình thì lưỡng lự đáp thế thế liệu liệu có có yểm được không lão găm trợn mắt không e m để lão về lão bóp cổ chết mẹ bà cả hai chúng nó đều là do một tay bà hạ độc chết oán khí nặng lắm đ i lão găm khua tay múa chân một hồi dọa cho bà phú sợ đến mức hồn siêu phách lạc bây giờ thì bà dằm cũng ư đến cả mười tư cũng gặt bàn bạc xong xuôi bước ra cổng nhà lão găm ngó nghiêng xung quanh thế không có ai bà phú vội đi ra đầu làng chờ lão găm chuẩn bị đồ đạc ra sao bà muốn đích thân gặp lão thầy pháp kia để hỏi cho chắc chắn chuyện này không thể chủ quan giao toàn bộ cho người khác được chứ nếu mà không xử lý dứt điểm mà cứ diễn ra thường xuyên như cơm bữa thì ba bảy hai m ố t ngày bà có khi cũng vỡ tim vỡ mật ra mà chết trên đường đi lão găm không ngừng mô môi mố mô mép rằng thì là mà thầy cao tay lắm mà đã ca ra tay thì chỉ có yên tâm để cho bà phú mường tượng ra hình ảnh trong đầu là một ông thầy cao to uy nghiêm tài giỏi hai người băng qua cánh đồng sang làng bên đi cuồng cả chân mới đứng trước một căn nhà rách nát nằm ở cuối b ì làng trên cánh cửa sập sệ có mấy tờ giấy màu vàng ố trên ấy vẽ những ký tự loằng h o à n g khó hiểu bước vào bên trong nhà có một cái ban thờ bé tí khói nhang lạnh lẽo dường như đã lâu không có người thắp đập vào mắt bà phú là bao nhiêu hình tượng về lão thầy mà tưởng tượng ra thì bây giờ tan thành mây khói ở trên cái t r õ n g ọp ẹp một lão già gầy gò sắc mặt đen xì xì râu mọc lung tung như là cỏ dại ngoài đồng tóc tai thì b ế t lại vón thành từng cục bà phú quay ra trợn mắt nhìn lão găm thầy pháp cao tay mà ông nói đấy à ông có nhầm lẫn gì không hãy nhìn lão già này cứ như là vừa lôi từ cái bãi rác v ề Thầy b à cái mạ mẹ m gì. l ã o g a m h ố t h o ả n g x u a t a y dối z í t Ay kay con mô không b i ế t trời c a o đất d à y n à y b á n b ộ t h ầ y kia l à t h ầ y c á t t h ầ y phá p c a o t a y n h ấ t cái vùng n à y đây. n h e vậy b à phu biểu môi không n ó i gì c ả l ã o g a m tin ế l ạ i x o a tay vào n h a u mà n ó i Dạ, t h y c h ú n g con c h à o t h ầ y e Ê, bà bà nhà con không biết chót phỉ báng thầy chứ mong thầy bỏ q u a cho chúng con phận người trần mắt thịt chả là hôm nọ con cũng nói nhà có vong ma theo phá nay con đưa bà đến cửa mong thầy giang tay cứu vớt chờ ông thầy vẫn ngồi ấy đưa cặp mắt rìu khâu trắng rã nhìn bà phú một hồi cất giọng trầm đục oán khí ngút trời vong này mới chết mà đã như này không diệt trừ nhanh hậu quả khó lường à bà phú nghe vậy thì bán tín bán nghi liền hỏi thế thầy có giúp được tôi không chứ bao nhiêu tiền cũng được miễn là xong việc chỉ cần nhốt hồn nó lại không về phá là được r ồ i lão thầy nghe vậy liền cười ha hả <cười> chuyện nhỏ đêm nay dẫn ta giả mổ nó ta làm cho gọn gàng sạch sẽ lão g ă m nghe vậy cũng mừng rỡ chắp tay vái lia lịa như thế sao ôi rồi ôi được thế thì chúng còn đội ơn thầy quá nói xong lão huých huých tay bà phú ra ý là trả tiền công bà phú nhăn mặt nhưng mà nhưng mà đã đã đã, đã xong việc nó mà giả nói thì nói như vậy tay bà vẫn thò vào cặp quần móc ra bọc tiền đưa cho lão găm lão găm đón lấy túi tiền hai tay cung kính dâng cho thầy pháp dạ chứ ta đây là một nửa mong thầy cầm trước à, xong việc chúng con xin giả nốt lão thầy pháp đón lấy bọc tiền tung tung trong tay trong lòng nở hoa thầm nghĩ chỉ là nhốt hồn mà được bấy nhiêu đúng là ngồi yên trong nhà mà tiền từ trên trời rồi xuống được một hồi lão dặn dò mua sắm đồ lễ mười hai giờ đêm ra đầu làng gặp lão chỉ mộ của kẻ cần lão x ử là được đúng là chim chết vì mồi người chết vì tiền lão thầy pháp chỉ vì tham tiền coi trời bằng vung mà bị quấn vào cái vòng xoáy oán nghiệp hậu quả khôn lường mà sau này lão không ngờ tới được nó lại xảy ra với chính mình trên đường về lão găm kể cho bà phú nghe về hoàn cảnh xuất thân của lão thầy pháp lão gầm biết đến lão thầy pháp là do một lần qua bên ấy chữa bệnh trên đường về gặp lão thầy đang làm lễ trục vong cho một nhà khá giả ở đằng ấy dân chúng xúm đen xúm đỏ lại xem chỉ thấy thầy ngồi ở trong sân trước mặt là mâm hoa lễ đồ vàng mã đầy đủ sau khi bị lão cát đọc thần chú giắc cái thứ gì lên người tự nhiên kẻ kia lăn ra mà gào khóc tự cấu xé bản thân sau đó là d ẫ y đành đạch như là con nhái độ một đận sau lão găm lại có một cơ hội qua bên ấy khám chữa bệnh nghe ngóng dân làng đồn là người kia khỏi ma ám chính vì vậy lão găm mới dám to tay lớn mật giết vợ giết con sau đó chạy đến nhờ lão cát giúp lão cát tuy pháp thuật tài giỏi nhưng là loại có tài mà không có đức một người có thể nói là dám thò tay nạo vàng trên mặt phật tổ thọc tay vào chảo dầu sôi mò tiền ấy chỉ cần có tiền ai nhờ lão bất kể chuyện gì lão làm tớt nghe xong bà phú cười nói ôi d i à u ơi trước cái thời buổi này không có tiền thì làm sao mà làm phiền được thiên hạ chứ nói xong hai đứa chúng nó cười hô hô mà đi tiếp thoáng chốc đã về đến đầu làng vì không muốn người làng trông thấy chúng nó đi với nhau rồi lời ra tiếng vào bà phú và lão găm hai người mỗi người đi một ngả bà phú ra chợ mua đồ lễ còn lão găm thì chạy về gần nhà lấy cớ là có người quen chị mộ nhờ chị mộ chị mùi để thắp nén nhang bởi vì cả lão và bà phú chẳng ai biết chị mùi bị chúng nó vùi ở đâu hôm chị mùi chết bà phú thẳng tay vung tiền thuê mấy thằng lực đèn mang chị đi chôn còn lão găm đến cái hố trâu đầm ở đâu lão còn chả biết nói gì đến mộ chị mùi theo chỉ điểm của bà phú lão mò về dò hỏi mấy người hàng xóm được biết là mộ chị mùi nằm cạnh bờ sông gần bến đò dưới gốc cây dừa gật gù lão găm cảm ơn rồi v ợ quay đi thắp nhang lão đi thẳng về nhà cũng muốn chuẩn bị một vài thứ mà lão thầy kia nhờ giúp bên kia bà phú cũng đã chuẩn bị xăm xuôi mang về nhà sai mụ bếp n g ọ c cái gì cần nấu thì nấu lên để chờ đúng mười hai giờ đêm nay nhất định là sẽ làm việc lớn nằm ở trên nhà bà phú thở phào nhẹ nhõm lắng nghe ở dưới bếp con m ụ ngọc nó vẫn cứ choa trả, mà quát mắng con tân với ì n h nô mười hai giờ đêm hôm ấy dưới ánh trăng khi m ở khi tỏ thi thoảng có cơn gió thoảng qua đâu đấy vọng về ở dọc đường tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhằng trên con đường làng vốn dĩ ngày thường thì vắng tanh vắng ngắt vào cái giờ này ấy vậy mà bây giờ lại có ba cái bóng dáng lầm lũi tiến thẳng ra nơi đầu làng chỗ hẹn l ã o cát ra đến nơi được một lúc lão cát cũng tới lão già này ban ngày thì lờ đà lờ đờ ấy thế mà đêm xuống thì lão như là con chim cú lợn ấy mắt của lão sáng như là có điện lão linh hoạt nhanh nhẹn như là chai mười tám đôi mươi dòm dòm một lúc lão mới nói thì đã xong hết chửa đủ những thứ ta bảo chửa thiếu một thứ thôi là chả khác nào tự đảo mồ mà t r ô n mình đâu nghe vậy bà bếp tay bê mâm sôi bên trên có con gà luộc bà kinh hãi nổi gà r a gà khi nghe lão thầy nói mụ bếp n g ọ c lắp bắp nép vào bên cạnh bà p h ú mà ơi thống thai đ â u ấy con là con hãi lắm b à ơi bà phú quắc mắt không phải là việc của mày tao cấm mày đừng có hỏi nhiều đấy không mày đừng có trách tao ngẩng mặt lên trời ngắm nghía một lát lão thầy nói sắp đến nơi rồi cũng chuẩn bị đến giờ đi vậy là chúng nó nối đuôi nhau theo lão găm chỉ đường dẫn lối mò theo dọc con sông một hồi đã đến chỗ mộ chị mùi trước mắt họ là một nấm đất trơ trọi nằm ở dưới gấp dừa dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá dừa chiếu xuống ngôi mộ lập lờ những làn sương trắng không khí xung quanh d ầ n d ợ n đến khó tả bốn người đứng quan sát bỗng n h â n giật bắn mình cả bà bếp lẫn bà phú đưa tay bịt miệng để không hét toáng lên một cái bóng đen từ chỗ khuất của mô đất bay ra bay thẳng lên những tàu lá dừa mà cứ đu lúc lều ở trên đấy đôi mắt xanh lè lè nhìn cả bốn người c h ầ m c h ầ m ở bên dưới còn chưa kịp định thần thì cái thứ kia kêu lên những tiếng eng éc đến g i ậ n cả người lão cát nhìn thấy thì quắc mắt sợ cái gì chỉ là con chim lợn thôi nói xong lão bước đến trước ngôi mộ đi vòng quanh xung quanh quan sát ừ cái bọn mả mẹ k i a t r ô n không cắm cọc đánh d ấ u đầu mấy đuôi thế này thì biết đường mẹ nào mà lần ngó nghiêng một hồi lão tặc lưỡi nghĩ bụng thôi kệ mẹ nó quất tất đoạn lão bảo mấy người bày lễ ra móc trong túi ra hai cái túi nhỏ một túi đựng ở bên trong có bốn cái xương gà được ngâm máu chó mực đoạn nói với lão găm cắm xung quanh bốn góc mộ lão găm cắm xong lão cát tiến lên móc cái túi còn lại lôi ra nắm bột xương cá cùng với gỗ đào tán vụn trộn vào với nhau rắc lên trên mộ xong xuôi lão quay về chỗ đàn lễ châm hương miệng thì thầm bỗng nhiên khói của bó nhang ở trên tay của lão chia ra làm hai hướng gió cuốn mây bay nổi lên ầm ầm chỉ trong chốc lát mây đen đã ùn ùn kéo đến che kín cả ánh trăng bọn lão găm bà phú và mụ bếp ngọng sợ hãi răng đánh vào nhau canh cách co rúm lại ấy mà lão cát vẫn hiên ngang đứng đó khấn vái bỗng nhiên cả ba người rú lên kinh hồn bạt vía mắt của ai cũng trợn trừng lên như muốn rụng cả ra họ thấy trước mắt họ ngôi mộ lóe lên một luồng ánh sáng yếu ớt từ trong mộ của chị mùi có một vật gì đen thùi lùi đang từ từ t r ồ i lên khỏi mặt đất lão cát mắt vẫn nhắm nghiền mồm vẫn cứ lẩm bẩm cũng không biết từ trong mộ vật kia đang trèo lên sắp đến trước mặt mình thầy ơi thầy thầy ơi hẳn hẳn hẳn thầy ơi có con khủy ở lên nè thầy ơi lão gằm cũng mếu máo thầy thầy ơi thầy lão muốn hô to lên để cho thầy cát ấy mà lão cát nhếch mép khinh thường không cho vào tai gió giết càng lúc càng mạnh quần áo của bọn họ bay phần phật một tia chớp sáng lòa d ạ c h ngang bầu trời bỗng nhiên tất cả ngưng lại gió ngưng thổi lão cát h é hé mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lão bỗng nhiên run rẩy lắp bắp chết mẹ rồi ta tao nhầm là ma là ma mẹ danh chết mẹ rồi trên đông đất ngồi t r ồ m hỗm một bóng hình kỳ quái cao độ như đứa bé chín mười tuổi hai chân bé tí teo như cái xe điếu ổ bụng hóp lại như là có ai dùng dây thừng mà thít vào cặp ngực dài thòng lòng như quả mướp khuôn mặt cũng dài ngoằng tóc tai bù xù dài đến gót chân hai mắt của nó đỏ lòm lòm như hai h o à n than nó há cái miệng không có răng rộng như là cái khâu sòng nhìn c h ầ m c h ầ m vào lão cát lão cát lảo đảo lôi lại lão đang cố lục tìm trong đầu cách thu hồn ma mẹ danh mà hồi sinh thời ông nội của lão dạy cho còn đang l a y hoay thì cái bóng người ở trên đống đất bỗng nhiên t r ồ m lên thẳng về phía lão chỉ thấy xoẹp một cái như là tia điện một tia điện hất văng cái bóng người kia lại bốn cái xương gà cắm ở bốn góc mộ bấy giờ lập lòe màu xanh trong bóng tối quỷ dị vòng bột vừa nãy rắc xuống xung quanh mộ cũng lập lòe phát sáng bóng người bị nhốt trong đấy g ạ o rú lăn lộn ở trên đống đất bà phú sao mày dám làm thế với tao phú t h i y ề n tao sẽ giết chúng mày tao giết chúng mày ma mẹ danh cất tiếng the thé vang lên bà phú với mụ n g ọ c cùng với lão găm sợ hãi đến mức muốn đái cả d a quần hốc mắt trợn to dường như không nghe thấy tiếng người kia nói gì nữa bây giờ chỉ thấy trong tay ù ù đứng t r ô n chân tại chỗ lão cát lấy lại tinh thần lão cười ha hả thò tay vào trong túi lôi ra một sợi chỉ đỏ đã được ngâm trong các loại hỗn hợp trừ tà cực mạnh lão đưa tay buộc nút ném lên không trung theo phản xạ hồn ma của chị mùi lao đến túm sợi dây soạt một tiếng chỉ không thấy hồn ma đâu nữa sợi dây chỉ rơi xuống đất quận lại tròn xoe lão cát mới tiến đến nhặt quận dây lên ngắm nghía nhếch mép cười mỉa mai tưởng sành sứ thế nào hóa ra chỉ là cái phường đất lung t i ề n sư mày lão quay lại nhìn ba người kia mà trợn mắt thế còn đứng đấy à mau thu dọn ông găm、uh, t r ô n luôn sợi dây này xuống độ sâu mà hai gang đóng bốn cái xương gà kia lún hẳn xuống đất cho tôi bấy giờ cả ba người kia mới hoàn hồn lại trong lòng khiếp sợ không thôi lục tục thu dọn đồ cúng lão găm làm theo lời của ông cát khi bốn cái xương gà được đóng lún xuống lão găm bỗng nhiên lông tóc dựng ngược bởi vì lão nghe thấy mơ hồ ở trong lòng đất phát ra tiếng hét đau đớn thảm thiết ơ i thầy ỉ sao sao sao ở dưới đất vẫn có tiếng g ạ o râu thầy ơi lão cát thấy thế chừng hừng đáp thế bây giờ tao đóng đinh vào tay vào chân mày mày có chịu được không còn chưa kể sợ i chỉ c h ó i hồn kia nó đang không ngừng co rút thiêu đốt họ phần hồn ngày nào cũng phải chịu cực hình như thế không có dễ chịu đâu lão găm với bà phú nghe thấy thầy thao thao bất tuyệt thì một hồi dự cảm như là vịt nghe sấm chỉ biết điều ấy huyền bí lắm tương tự như vậy mộ ông phú đêm hôm sau cũng bị làm y như mộ chị mùi ở dưới lòng đất vang lên tiếng kêu thê luông thảm thiết lắm ấy vậy mà bà phú cũng không mảy may chớp mắt lấy một cái xong xuôi lão cát nhận tiền phé luôn đi mua rượu mang về căn t r ò i nát uống một trận còn bà phú thì cảm thấy yên tâm hơn từ nay cây g à o cao đầu mà ngủ ngon lão găm thì mặc sức qua lại hú khí có lần lão ngang nhiên trèo qua bờ rào đằng sau nhà vào ngủ lại cứ thế cuộc sống vụng trộm diễn ra thường xuyên đông qua xuân lại đến thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thấm thoát kể từ ngày ông phú và chị mùi nằm sâu dưới ba tấc đất ngày ngày chịu thống khổ oán khí chốc trần chờ ngày có kẻ phá bỏ bùa yểm mà xông ra ngoài mười năm thương h ả i tang điển trôi qua bây giờ tóc bà phú cũng đã lấm tấm hoa dâm lão găm thì như con lợn giống vẫn chăm chỉ một tháng đều ba mươi công trèo bờ rào mà cái lối mà lão đi bây giờ nó nhẵn quẹn luôn thành con đường mòn sau nhà thằng nô vì to tiếng với bà bếp ngọng chuyện đến tai bà phú bị vu cho cái tội ăn trộm bị bế đi tù chẳng rõ sống chết con tâm năm ấy cũng đã mười chín đôi mươi cho dù là bị d à y vò hành hạ của mụ bếp ngọng lẫn bà chủ ấy nhưng mà con tâm vẫn như là đoá hoa nở dưới ánh mặt trời rực rỡ càng ngày càng xinh đẹp p h ỏ n g phao khiến cho bao nhiêu thanh niên trong làng thầm thương trộm nhớ phận là con sen của bà phú mỗi buổi chiều con tân vai quẩy nồi đất ra ao làng gánh nước ấy là đám trai làng đi làm đồng về trông thấy thì mắt long lên sầm sọc n ư ớ c nước bọt ửng ực thèm thuồng lưỡi vắt sang cả hai bên nhìn c h ầ m c h ầ m cặp mông nó không rời bà phú cũng nhận ra điều này biết đâu có thể kiếm được một khoản tiền còn đang loay hoay vào đầu bứt tai không biết phải làm sao thì mụ bếp ngọng chạy lại nói chuyện rỉ vào tai mấy tiếng bà phú cười tươi như hoa vỗ đùi đánh đét một cái hay thế ấy mà tao không nghĩ ra nhỉ thiện Con Con con cứ nghĩ yên thư thứ tâm mà mà là Bà gì đủ ấy. ấy thế là ở trên nhà vang lên tiếng cười gian xạo của chủ tớ nhà nó con tân lúi húi ở dưới bếp mà không hay biết cuộc đời của nó sắp sửa ngoặt sang một hướng khác đắng cay tủ i nhục đang chờ phía trước ở trên phố huyện tấp nập người qua k ẻ lại thằng thổ bây giờ cũng đã là thanh niên hôm nay là ngày nó ra tù cách đây mấy năm trước vì bị chèn ép hành hạ cho sống không bằng chết trong lúc lên cơn cùn nó túm cổ ông chủ buông một cú đấm như trời giáng làm cho lão chủ kia gãy cả răng sau ấy chủ nhà sai giai nhân trong nhà đánh cho nó một trận nửa sống nửa chết không dừng ở đây chủ nhà còn đút tiền cho quan huyện vu cho thằng thổ tội ăn cắp bị chủ nhà phát hiện định ra tay giết người diệt khẩu ngay ngày hôm ấy thằng thổ bị xích sắt quấn quanh mà áp giải về huyện thẩm vấn bị nhốt ở huyện hai ngày ăn đủ các loại tra tấn tàn khốc trời rét căm căm không một mảnh vải che thân thằng thổ sau đó bị ném vào trong thùng phi đựng dầu của quan tây đổ đầy nước lã đậy nắp lên khoét mỗi cái lỗ chui vừa cái đầu sau khi đậy nắp chặt lại lão quan trên cho ba thằng đứng vác gậy gỗ mà đập mạnh vào thùng chịu sức ép của nước ấy thì làm cho máu mũi máu mồm thằng thổ phun ra phè phè cảm giác đứng không được nữa ngồi cũng chẳng xong giở giở ương ương ngực thì bị nước ép buốt đến tận phổi hít thở không thông thằng thổ lúc b â y giờ tuyệt vọng nó nhớ, nhớ đến đứa em gái bé bỏng không biết bây giờ ra làm sao nó cảm thấy có lỗi với thầy bu nó ở dưới suối vàng khi bé nó đã quyết tâm sau này phải khấm khá quang tông rượu tổ mở mày mở mặt cho dòng họ ấy bây giờ thân mang gông cùm còn chẳng biết ngày về nó nuốt nước mắt thầm thề nó mà ra được ngoài nó bắt nhà lão chủ trả lại cho nó tất cả những gì nó phải chịu ngày hôm nay đứng đây vẫn là con ngõ ấy xa xa là ngôi nhà của lão chủ cùng đám gia nhân bạc b é o năm xưa cơ hội báo thù của nó đã đến đâu đó ở bên kia có cái phường hát ả đào có tiếng con mụ đào nó đang hát vang lên đến b ú t cả dạ đứng đó một lát Nó quay người bỏ đi trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ làm cách nào để lẻn được vào nhà lão chủ để ra tay vợ chồng nhà này giàu ú ụ cổng kín tường cao chó bẹc dê một đàn đám gia nhân thì đầy nếu như cứ thế mà xông vào chỉ sợ chưa qua nổi mảnh sân gạch rộng mênh mông để lên nhà trên có khi đã chết không kịp ngáp không bị chó xé xác có khi cũng bị đám gia nhân nó đánh cho tan sương suy đi tính lại không cách nào ổn nó bấm bụng đi tìm một công việc nào đó quanh đây kiếm cái bò vào mồm cho qua ngày có t h ậ t mới vực được đạo ấy cái số trâu bò sống trong tù chịu ảnh hưởng của cái đám mất dậy lâu ngày thằng thổ cũng bị ngấm vào máu nó xin đi làm việc tử tế nó không xin lại nghe lời ong tiếng ve mà chui đầu đi nấu rượu lậu ban đầu thì chót lọt cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày được một thời gian sau chỗ nó làm bị quan tây phát hiện truy đuổi khắp nơi cả đám như là ông vỡ tổ chui rúc lung tung h ỏ n g tìm đường thoát trên đường trốn chạy tháo thân nó tình cờ chạy cùng với thằng soạn người làm cùng chỗ nó hai thằng cắm đầu cắm cổ mà chạy ra bờ sông thằng soạn nói mẹ kiếp nó đen như chó ấy bước sang sông bên ấy tao có ông cậu làm ở tạm mà lánh nạn vài hôm rồi tính hả đằng sau tiếng súng đ o à n đ o à n vang lên kẻ xấu x ấ u chậm chân thì bị quan tây bắn chết tại chỗ thằng thổ thấy tình cảnh trước mắt éo le không đi không được lại trên lưng còn cõng mối thù đôi mắt của nó đỏ ngầu lên nó nghiến răng lao ủ m xuống sông thằng soạn cũng vội vàng cúp đuôi chạy thẳng xuống nước cả hai thằng một mạch lặn mất hút bơi bỏ hơi tai sang bờ bên kia nằm vật ra bãi cói ven sông mà thở hồng hộc bây giờ tính sao liệu cậu m à i biết cả hai thằng nấu rượu lậu bị đuổi bắt có dám cho vào nhà không thằng soạn nhếch mép ông bà đấy thương tao như con thầy b ù tao chết sớm tao ở với ông bà ấy từ nhỏ tao lạ gì yên tâm người anh em thằng soạn ngày xưa cũng đi tù về trước thằng thổ hai năm bố mẹ chết sớm nó ở với cậu mợ cậu mợ nó cũng thuộc dạng khá giả ở trong làng trong t ổ n g tạo điều kiện cho nó ăn học tử tế ấy nhưng mà đường quang nó chẳng đi nó lại cứ thích quàng bụi rậm trai trai mới lớn đua đòi cùng với đám con nhà có tiền trong làng lên phố huyện đánh đĩ hút sách thâu đêm chỉ vòn vẹn vài năm cậu mợ nó suýt nữa k h u y ê n ra bại sản vì thằng cháu ấy số phận đưa đẩy thằng soạn trong một lần không có tiền mua thuốc nảy sinh ý định cướp giật lấy tiền hút hít nó cũng biết nhà có tiền để trộm chính là nhà lão địa chủ định tiền tiêu ba đời không hết đêm hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi chờ cậu mợ đi ngủ nó lẻn ra ngoài trèo tường vào nhà địa chủ định nó đánh b ả chết luôn con chó tây mà lão định yêu quý băng qua cái sân gạch lẻn vào bắt trộm hai con gà mái tơ một ổ trứng t o à n quay trở ra thì bị đám gia nhân phát hiện hô hoán bắt sống tại trận thằng soạn bị trói hai con gà khoác lên cổ tay bưng cái ổ trứng mà áp giải l ê n quan lão định đi trước kẻ hầu đi sau liên tục dùng roi mây mà quật nó khiến cho cả người bầm d ậ p máu me đầm đìa cả làng đổ ra xem chỉ chỉ trò trò trong đám người ra xem náo nhiệt có cậu mợ thằng soạn họ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài cảm thấy có lỗi v ề anh chị ở thế giới bên kia sau khi xử án cậu thằng soạn ra sức đút lót con trên thế nhưng chỉ thấy tiền đi không hẹn ngày về cháu trai vẫn cứ bị đi tù theo luật làng thì ra lão đ ị a chủ định cũng cậy mình quen biết rộng đã ra tay trước cả cậu thằng soạn thân phận dân đen không quen biết không có tiền thì cũng chỉ lo cái ấm no tạm thời người ta quen biết có tiền nữa thì nói sống thành chết đây cũng là lý do khiến cho không ít kẻ phải gật đầu ấy thế là thằng soạn đi tù vì tội ăn cắp quay trở lại bờ sông lúc này trời đã nhá nhem tối hai thằng mệt mỏi ngồi dậy bò lên trên đê ngó nghiêng một hồi men theo con đường vào làng đi đến cổng làng dưới ánh sáng tranh sáng tranh tối cả hai thằng ngơ ngác nhìn nhau thằng t h ổ nói ôi đàn chồng nhà ai to thế thằng soạn mắt tròn mắt d ẹ t lẩm bẩm trong làng nhà này có lão định làm địa chủ có ba con trâu mẹ nó chứ chỗ kia dễ phải đến hai chục con chứ trả chơi điệp ẻ nhiều nhỉ thích nhỉ bán tín bán nghi hai thằng tiến lại gần xem thực hư ra làm sao là trâu nhà ai m à lại nhiều đến thế ở cái thời này nhà có ba con trâu thì khác gì có cả cơ nghiệp ấy thấy mà chỗ này phải đến ngót hai chục con có trời mới tin nổi đi một đoạn thằng soạn sực khựng lại ơ vừa vừa nãy ngay tại chỗ này m à tao mày đi gần nó lại biết mẹ đằng kia nhỉ bỗng thằng thổ nói hay là châu rừng mẹ kiếp châu rừng hãy đi theo đàn tính tình hung hăng tao mày cẩn thận đấy không húc mẹ cho nòi ruột thằng soạn nghe vậy cũng giật mình bước chân t r ù n g lại bỗng xa xa có bóng người đàn bà đầu tóc rũ rượi quần áo rách lát đi từ dưới bãi lên tiến c h ậ m chậm về chỗ hai thằng ấy chúng n a thấy vậy vội vàng níu vạt áo thằng thổ nói này có có có người khéo khéo châu nhà người ta mày ơi chăm chú quan sát người đang đi lên chỗ mình thằng soạn nói mày bị dở à hả quần áo rách như là rẻ lau c h u ồ n gà g thế kia mà còn đòi có từng nay con trâu mày điên nè. không chờ hai thằng còn đang bàn tán thoáng một cái bóng người phụ nữ đã đứng ngay sau lưng cả hai tự bao giờ quay sang không thấy đâu thằng thổ ngơ ngác ô đâu rồi vừa mới lội gần chỗ này tao còn thấy cơ mà thằng soạn cả người cứng đờ đờ nó vừa nghĩ đến một chuyện kinh dị nó từ từ quay lại lý nhí nói về thổ ê ê ê này vừa vừa, vừa nãy có con, con mụ kia lội từ bãi nước lên đây mà, mà tao đéo nghe thấy tiếng bì bà bị b ỏ m ẹ ơi thằng thổ nghe đến đây thì cũng t r ộ t dạ cuống cuồng ừ hình hình như là không thôi bỏ mẹ rồi mười phần thì đến tám lặng là, là con mụ này là ma rồi vừa nói đến đây thì ở đằng sau lưng cả hai thằng vang lên tiếng cười lanh lành hai thằng dựng cả tóc gáy mắt đảo ngó nghiêng không có gì đằng sau chỉ là bóng tối đang bao phủ thằng s o ạ n đã sợ quá đái ồ ồ từ bao giờ không hay bỗng nhiên ở trên trời lại vang lên tiếng cười nhưng lần này thì tiếng cười vang lên the thé đến rùng rợn <cười> cả hai thằng ngẩng mặt lên thì ô i giời ơi một con đàn bà treo cổ lơ lửng trên tít cành cây xoan hai mắt trắng d ã đang nhìn vào chúng nó mà nhoẻn miệng cười thằng soạn hú lên một tiếng ôi rồi ôi cô cô thắm hiện về rồi thổ ơi đ i b ạ m cô thắm về rồi cô thắm về làng rồi thổ ơi thằng thổ tay chân mềm r ũ n co quắp chẳng còn sức mà chạy đảo mắt thấy thằng soạn đã chạy cách chỗ nó đứng vài mét thằng thổ nghiến răng dùng hết sức bình sinh mà lao đi không cả dám ngoái đầu lại đằng sau cả hai chúng nó cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch thằng soạn lại kêu lên đặt đàn, đàn trâu vào đây đâu rồi thằng thổ bây giờ chạy theo sát đằng sau thở không ra hơi tôi h kệ bà nó mày ơi nhanh lên mày muốn chết đấy ạ ở đằng sau lưng có tiếng huỳnh h u ỳ n h tò mò lắm chúng nó ngoái cổ lại thì sợ đến đ ỏ cả người đằng sau ngôn u cả một đàn trâu hơn hai chục con đang sầm sập sầm sập đuổi chạy chạy nhanh lên không ai bảo ai thêm một câu chúng nó vắt cả rái lên cổ mà chạy chạy tít sâu vào trong làng được một đoạn đàn trâu biến mất thằng thổ dừng lại thở hồng hộc ma châu mày ơi mày ơi lại còn có cả ma cô thắm thằng soạn cũng đứng thở hổn hển tay chống đầu gối ma châu thì tao không biết nhưng mà ma cô thắm là người vùng này chả hiểu vì lý do gì cô treo cổ chết ở cây xoan đầu làng từ lúc tao còn choai choai ấy ngồi nghỉ ngơi một lát hai thằng mệt mỏi vừa đói lại uể oải lê bước chân về hướng nhà cậu thằng soạn về đến cổng nhà cậu thằng soạn xa xa đi theo chiều ngược lại có mụ đàn bà đầu đội n o n mê tay cầm cái nơm bắt cá đi theo hướng đầu làng lúc đi ngang qua người nọ thằng soạn bỗng nhiên rùng mình toàn thân lạnh b ú t nó buột miệng nói này này ai ơi đi bắt tôm bắt tép khéo không ma nó ấn mẹ xuống dưới mương đấy người kia đang đi nghe thằng soạn nói thế bỗng nhiên dừng lại à thế à thằng soạn nghe thế liền bực mình quát à thế à làm sao mà bỗng nhiên người kia cười lanh l ạ n h à thế à thì tao cũng là ma đây một con gió lạnh lẽo ùa đến tóc bay cái nón rách trên đầu của người kia đập vào mắt hai thằng nguyên cả một khuôn mặt trắng b ề n h bệch hai mắt trợn to cái lưỡi thè lè dài như cái đòn gánh đỏ lòm lòm ôi giỏi ơi đi bẻ lại ba nữa à cả hai thằng rú lên một tiếng cả người mất hết sức lực tay chân co quắp miệng há hấp hai mắt như người ta khâu lại không tài nào mở nổi mà lăn vật ra ngất lịm ở ngoài chuồng châu ngay cổng nhà mợ thằng soạn bà vừa cho châu ăn xong nghe tiếng kêu thất thanh tò mò mở cổng ra xem chỉ thấy trước cổng có hai thằng thanh niên đang nằm mê man bà hướng mắt dòm xung quanh thấy xa xa nơi bụi chuối có bóng dáng người đang lầm lũi đi ra hướng đầu làng t r ớ c mắt đã không thấy gì nữa nhìn mặt hai thằng thì bà hốt hoảng chạy tuột vào trong nhà ông ơi ông ra đây nhanh lên có, có người chết ngoài cổng nhà mình ông ơi vì trời tối bà chỉ thấy hai thằng nằm đấy không suy nghĩ nhiều bà hô hoán gọi chồng vừa cơm nước xong định ngả lưng xuống cái t r õ n g tre nghe tiếng vợ hô thất thanh ông cậu thằng soạn ngồi dậy lật đật chạy ra thế có cái chuyện gì ải chết bà mợ soạn đứng dưới sân mặt mũi xanh lè lè đưa tay chỉ ra cổng ngoài cổng nhà mình có hai thằng cậu soạn nghe vậy cũng thất kinh lồm cồm lao vào trong nhà lấy cái vồ với cái đèn dầu để trên mặt tủ đi ra đ â u thế bà đưa tôi ra xem nào h y bỏ mẹ rồi hết chỗ chết mà lại đến cổng nhà ông mà chết nữa ra đến nơi l ê l ê qua cái đèn cả hai ông già bà già lắp bắp ôi d ồ i ôi thằng xoan nhanh nhanh nhanh、N、nó chỉ bị ngất thôi mang chúng nó vào nhà xem nào lúc này ở ngôi làng dưới quê con tân đang khóc nức nở van xin bà phú bà ơi con xin bà con lạy bà bà đừng làm như thế con không sống nổi bà ơi ấy xấu là bà phú nhờ ông thầy đồ trong làng viết cho tờ văn tự bán thân lợi dụng con tân ngu dốt không biết chữ bà với mụ bếp ngọng lừa con tân điểm chỉ vào tờ văn tự thấy việc đã thành bà sai mụ bếp chạy qua báo cho lão già ở làng bên lão này nhà giàu thuộc dạng háo sắc thế nhưng cũng mang tướng sát vợ lấy ba bà vợ thì chết hai một bà đang khỏe mạnh lăn đùng ra ốm một hôm có việc đi ngang qua làng này bắt gặp con tân đang lúi húi múc nước ở ngoài ao đình nhìn thấy cái ngực lo ngồn ngộn sau cái lớp áo mỏng lão ưng mắt lắm dò la biết được là con tân đang là người ở nhà bà phú vậy là hôm sau lúc con tân không có nhà lão cho người sang gạ bà phú bán bà phú thấy tiền là m ở mắt gật đầu như bộ cụ ấy vậy là sáng sớm ngày mai người ta sẽ cho người sang mang con tân đi khổ nó số phận nghèo hèn xuất thân cùng đinh mặc cho người khác mang ra làm thứ trao đổi mua bán như là món hàng như là con t r â u con chó bà phú ngồi ở bên phải nhai dầu miệng đỏ chăn chót bên cạnh là mụ bếp ngọng bà phú nói k h ó c l ó c cái gì xin s ỏ cái chi phúc bảy mới đời nhà mày mới được vào nhà ông tần phú hộ ở bên đấy đấy không cám ơn bà lấy một câu thì thôi đúng là cái n g ự a ă n c h á o đã bát đấy mụ bếp ngọng theo thói quen t o à n bước lên vả cho con tân một cái thì bà phú ngăn lại này mày làm cái gì đấy hở bà bếp đáp n ạ bà m a con này nó não không biết đ i ề u để con dạy rõ bà phú nghe vậy thì trợn mắt nhổ bã dầu mày ngu thế mai lão g i ả kia sang mang nó đi mày đánh nó bầm d ậ p rồi lão trừ tiền n à kệ mẹ nó. đoạn bước xuống phản tiến lại chỗ con tân đưa tay dí vào chán làm cho con tân ngã ngửa ra bà ấy là bà thương mày chứ ở cái làng này ô i đứa muốn vào nhà ấy mà t r ả được đ â u con ơi con tân bò lại túm chân bà phú mà lạy lục bà ơi con v h a n bà con lạy bà bà cứ để con ở đây rồi con làm t r â u làm ngựa con hầu hạ bà bà ơi bà phú quay đi lạnh lùng thôi khỏi quyết đi mụ bếp mụ mang nó xuống dưới cái nhốt nó lại đi nghe thế vậy bà bếp kéo tay con tân lôi s ề n h s ạ c h xuống bếp mặc cho con tân kêu ra r à o xin s ỏ đến giáp bộ cổ bỏng họng bà ơi bà bà ơi bà đừng bán con đi bà ơi con xin bà bà ơi con phải ở đây con đợi anh thổ con về con xin bà bà ơi bà đừng bán con bà ơi bà ơi Chuyện. À, nhầm, nhầm, nhầm. Hết tập hello、uh, toàn tám cổ Củ của kênh youtube tần số âm các bạn、uh, hãy nhìn ở bên,、uh, bên bên youtube kênh youtube tần số âm của admin toàn tám cổ là một kênh youtube về chuyện mà cũng rất là thân thiết với、uh, nguyễn huy và tụn các bạn có thể là subscribe kênh đó để để để, để cũng theo dõi mc âm phong À, đọc những chuyện m a cũng rất là hay cái lối đọc cũng rất là chất đ ó tần số âm nó các bạn thấy không ok à... thật ra thì, thì cũng thưa với h à c ơ với anh chị em là anh nói thật với hay với h a c ơ h à chủ tịch là anh đọc chuyện của em thật sự là anh rất là mệt thật tại sao lại mệt tại vì cái tuyến nhân vật của em nó nó khắc họa mỗi một nhân vật nó đều có những cái nét rất là riêng kể cả những nhân vật phụ nó rất là nó rất là riêng nó rất là đặc biệt thế cho nên là anh phải cố gắng hết sức để để lột tả cái cái, cái, cái, cái, cái chất của nhân vật đó nếu như mà anh đọc bình thường thì nói thật là nó không nó không nó không có tả hết được mà như thế thì anh lại anh lại không có làm tròn cái, cái, cái, cái, cái trách nhiệm của một mc khi mà được em giao cái tác quyền của chuyện đó nhưng mà để mà cố gắng Mà mà đọc làm sao cho nó đúng với cái tuyến nhân vật em đã phân ra thì nói thật là rất là mệt thật tại vì các bạn để ý chuyện của hà cơ sẽ có rất là nhiều tuyến nhân vật từ chính đến phụ không phải là tóc mới đâu em anh không có buộc、đó. anh hôm nay anh về muộn anh gội đầu lúc nãy nó còn ướt bây giờ nó khô rồi nó thế mọi khi anh buộc vào thì nó gọn b ỏ ra thì nó bùi xù tóc anh nó bị xoăn mà Các bạn biết đó chuyện của h a c k là như vậy h a c k viết chuyện rất tuyến nhân vật rất là đa dạng rất là nhiều tại vì、uh, nhân vật chính thì không nói nhưng mà cái tuyến nhân vật phụ đệm nó rất là nhiều cho nên là nó Nó, nó, nó, nó làm cho cái m à u chuyện của ha cơ nó, nó, nó, nó rất là đậm màu các bạn đó hello vương tiểu thất mà nếu như mà đã tuyến nhân vật nhiều mà mình lại không, không, không, không phân luồng cái, cái, cái, cái cách đọc để đẩy cái, cái, cái, cái, cái tình tiết nó đúng lên thì tự nhiên mình làm mất đi cái chất của câu chuyện mình rất là áy náy thật lòng là như thế Uh, có một số chuyện mình thích quá đó các bạn thậm chí là mình còn phải đi tìm mình phải đi tìm những cái bản nhạc đặc trưng cho chuyện、uh, ví dụ như là các bạn có nhớ cái bộ、à? cái bộ của, của, của vợ chồng đức cô đưa rôn mới n h n à nhầm nhầm cặp song sát anh xin lỗi cặp song sát đức cô đưa rôn đức cô đưa rôn mới n h n không đó chuyện của hai thằng có cái bộ、à? cái bộ gì mà, mà, mà, mà yêu đương đó, cái bản đàn tay trái c h ỉ t r ă n g là mình phải liên hệ với với cái chị một cái chị youtuber người đài loan chị chính là người đánh cái bản phổ cầm đó tay trái c h ỉ t r ă n g mà mình đã liên hệ mình mua đó, để mình đưa cái bản nhạc đó vào trong trong chuyện trong cái tác phẩm đó thì mình mới cảm thấy nó ưng được ví dụ như cái bộ của anh anh tác giả nam kinh cái bộ tà ao đó cũng thế cái bản nhạc đó mình mình mất cả một cái buổi chiều mình ngồi mình nghe mình tìm rất là nhiều những cái bản nhạc trong cái lip s t i cùng thì mình ưng mình ưng cái bản đó và thế là mình lại liên hệ và lại mất、uh, hơn trăm đô để mua cái quyền sử dụng bản nhạc tất nhiên là không phải là bản nhạc đó chỉ sử dụng trong một chuyện ạ thì mình mua hơn trăm đô là mình có thể được sử dụng lâu dài thì nó cũng là cái, cái điều tiện dùng nhưng mà nó tức là mình cảm thấy là các b ả n nhạc đó, nó hợp với cái chuyện đó thì nó sẽ đẩy được cái câu chuyện nó có giá trị hơn thì nó là như vậy thì ví dụ như là là cái bộ của h a c k e này thì mình cũng không, không dùng cái bản nhạc nào đặc biệt tuy nhiên là nói thật với các bạn là từ lúc khoảng tám giờ tối nay mình ngồi mình lướt qua các tuyến nhân vật thì mình thấy à cái tập ngày hôm nay nó xuất hiện cái con mụ bếp cái con mũ bếp này nó là tuyến n h â t vật phụ thôi nhưng mà nó cũng nó cũng nó cũng góp phần đẩy cái m à u của chuyện lên ok cho nó n g ọ n g thế là lại phải tập giọng n g ọ n g các bạn hào tập cái giọng n g ọ n g nữa hào em em hào anh hồ q u ố c đại em thào anh hồ q u ố c đại anh không bị block đâu em vẫn nhìn nó anh anh đại thì phải tập các bạn đôi lúc là lưu với cả lưỡi rồi thế thì cái nỗi khổ của những cái mc đọc chuyện nó là như vậy các bạn để mà làm được một cái, cái video chuyện hơn tiếng cho các bạn nghe đó thì tôi phải nói thật với các bạn là anh em chúng tôi rất vất vả hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ một chút để để, để các bạn biết cái, cái, cái, cái, cái nghề của anh em chúng tôi rất là vất vả、đó. để mà làm được một cái video chuyện cho các bạn một phút nữa, nó, nó mệt mỏi lắm nó phải cân não ghê lắm、uh -huh. Đó, thì mong rằng là hơn hơn tất cả những thứ gì đó thì anh em chúng tôi cũng chỉ mong rằng là các bạn ủng hộ chúng tôi Đó ủng hộ chúng tôi hay thì các bạn khen không hay chưa ưng thì các bạn、uh, nếu như mà có những cái thứ nó vô lý quá chẳng hạn thì các bạn、uh, ok em cảm ơn anh hồ quốc đại trước、nghen. nếu như mà nó vô lý quá hoặc là cái, cái, cái, cái cách chúng tôi đọc nó kém quá thì các bạn có thể là inbox hoặc là đôi lúc các bạn để lại những cái c o m m e n t、uh, góp ý、đó. chứ cũng đừng có chửi nói thật đừng chửi、đó. tại vì cái, cái, cái, cái tiếng chửi đó nó, nó Nó cảm giác nó không chỉ là Là, là, là tức đọc mà nó, nó cảm thấy nó bị, nó bị phụ lòng lắm nó bị rất phụ lòng Ờ, tôi, có, tôi, có thấy, tôi có thấy một cái comment ở trên cái kênh, cái, kênh, cái kênh chuyện rất là vô tình thôi tôi tìm lại được một cái, cái, cái video cũ mà cái hồi, cái hồi cái cô bé trần vân là cái cô bé đọc mc đọc chuyện tiên hiệp từ ngày xưa cái hồi cô bé nó mới đọc cái kinh nghiệm nó chưa có thì em trần vân được có một cái comment rất là dài và chị có một cái chị đứng tuổi chị góp ý thì rất là hay và mình thấy những cái comment như vậy nó rất là có ý nghĩa nó là cái nguồn động viên để cho anh chị em m c chúng tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa để phục vụ các bạn còn tất nhiên là chẳng ai giỏi cả chẳng ai mà giỏi ngay cả đến bản thân mình đã đọc chuyện audio đến ba bốn năm nay rồi tuy nhiên rằng có những chuyện mình, mình sau khi mình đọc xong mình nghe lại thì mình thấy là mình cái giọng của mình đọc hôm đó nó như là cất đó các bạn nó như là cất đó mình cảm thấy mình tức nó quá、à. mình tức mình hôm đó quá à mình cảm thấy mình phụ lòng tác giả đã để lại tác quyền cái chuyện đó cho mình quá tại vì hôm đó có thể là vì lý do sức khỏe vì lý do mất tập trung bởi vì mình làm livestream mà các bạn mất tập trung lên là mình không, không, không, không có tập trung vào để mình diễn đọc có thể là đầu óc nó nó lo lắng công việc cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền nó vợ g i ậ n con ốm hay cái gì gì đó、có、ví dụ con chó nó hay ý ở ngoài c ổ n g c h ẳ n g hạn. ví dụ thế tức là mình mình không có tập trung vào cái câu chuyện mình đọc Nó không lột t ả được、ấy. đến lúc thỉnh thoảng mình buồn buồn mình nghe lại mình cảm thấy mình tức lắm thật mình tức lắm <cười> mình tức bản thân mình làm không có hết tầm hết sức thì lại phải cố gắng hơn nữa hơn nữa để mỗi một ngày anh chị em nghe sẽ cảm thấy nó tốt hơn hay thì không dám nói nhưng ít nhất là nó tốt hơn Đó, mình vẫn cứ chia sẻ với lại việt toàn và âm phong là các em nó làm sao như vậy anh thì anh cũng chẳng dám nói là anh là người đọc hay nhất thế nhưng mà thôi thì có cái gì anh biết thì anh bảo để anh em mình mỗi ngày một tốt hơn chứ còn thôi những người giỏi thì để cho cái tầm khác những cái người giỏi họ Ở cái tầm cao hơn thì thôi mình chỉ cần đến gọi là tốt thôi em là được rồi ok thì đó là cái chia sẻ n h o nhỏ ngắn nó g ắ n n là như vậy Đó à, trước khi chúng ta nghỉ thì cũng xin chia sẻ với anh chị em là vào 1 9 h n giờ ngày mai Đó mình sẽ 1 9 h giờ tức là bảy giờ tối đó các bạn à, mình sẽ sẽ cho lên cái lên sóng cái bộ à... bác cổ bộ bác cổ ok có anh anh nào vừa donate dạ em nhận được số tiền donate rồi em xin chân thành cảm ơn anh chị vừa mới thực hiện chuyển khoản donate em xin cảm ơn vậy là sáng ngày mai là em em em em có tiền đi ăn p h ở nhiều hành rồi thì thì 1 9 t i c h n g à y mai ngày 11 t h á n g 9 n ă m 2020 thì mình sẽ lên tập một của phần sáu bác cổ được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị mạnh thường quân những bạn hâm mộ f a n hâm mộ của bác cổ của dạ táng thì dù cho đến giờ phút này thì tiền tác quyền đủ hay là chưa đủ thì mình cũng cứ xin khất rồi mình xin khất dạ táng rồi cho mình chậm lại ít ngày cho mình chậm lại ít ngày mình cứ đọc trước tại vì mình biết là anh chị em cũng rất là sốt ruột rồi mình cứ nợ dạ táng ít ngày ok thì thì、uh, nó là như vậy <cười> mình nợ dạ táng tác quyền nợ mình cứ đọc trước còn、uh, chừng nào đủ thì chuyển khoản lúc đó cùng lắm thì bùng tiền <cười> cùng lắm thì bùng tiền <cười> nói trêu là như vậy nhưng mà mình mới Dạ táng thì hai anh em đã làm việc với nhau từ từ cái phần một đến bây giờ nó thì không phải là ngày một ngày hai nữa và cả hai anh em đều rất hiểu ý nhau thì Dạ táng cũng rất là hiểu là các bạn cũng đã rất là ngóng audio của bộ này rồi thế nên là Dạ táng cũng đồng ý thôi cứ chật đọc trước đã thôi còn cái chi phí tác quyền thì để từ từ có lúc nào chuyển lúc đó ok À, còn cái Cái, cái, cái phần bảy đó các bạn cái phần bảy thì dạ táng hiện tại cũng đang dập dịch rồi đã lên ý tưởng rồi và cũng xin thông báo là dạ táng cũng đã lên ý tưởng cho bộ pháp sư khang thật ra thì cái phần một phần ngắn ngắn của pháp sư khang dạ táng đã hoàn thành à, tuy nhiên rằng là anh có nhận nên g hoàng văn việt anh có à, tuy nhiên là, là, là pháp sư khang thì bác à, dạ táng muốn là để cho bác cổ xong thì sẽ đẩy mạnh về pháp sư khang và cũng xin thông báo với các bạn luôn là pháp sư khang sẽ được viết trau chuốt hơn bác cổ là cái chắc tại vì đó là cái tác phẩm thứ hai bác, bác cổ rất có nhiều rất nhiều phần nhưng nó vẫn chỉ là phần một nhưng pháp, pháp sư khang nó là phần thứ hai và dạ táng có cái sự nghiên cứu rất là sâu về đạo cao đài rất là sâu về đạo cao đài về phép thuật cao đài thế cho nên là chắc chắn với các bạn là pháp sư khang được, được Hình không kém gì bác cổ, thậm chí nếu như không muốn nói là có khi còn nhỉnh hơn bác cổ. Và cái sự đồ sộ thì không gì làng nếu muốn nói còn nó cũng không kém đâu các bạn. Sự đồ sộ là cũng không là là Và sẽ sự sộ Sự sộ kém kém kém bác bác cái các cổ, có cổ. có đâu đồ đồ đâu. OK thì đó là cái thông báo nhá hàng trước của tác giả và của mình nó là như vậy thôi chứ còn cụ thể nó như thế nào thì các bạn có thể là inbox tác giả giả táng để vào trong nhóm kín nhóm nhóm nhóm đọc truyện riêng tư trước đó thì, thì biết thôi chứ còn mình cũng không có biết được tại vì bây giờ nó vẫn đang là trong cái vòng bí mật của tác giả thôi、đó. đúng rồi chồng khánh thùy mình mình mình có nghe nói đó mình có nghe nói là là là dạ táng là một người rất là hiểu biết về về đạo cao đài và pháp thuật cao đài một bạn fan bạn ấy chia sẻ như vậy một bạn fan có lẽ là hình như là biết dạ táng ở ngoài đời đó thì nói là dạ táng là một cái người hiểu rất là sâu về đạo cao đài và pháp thuật cao đài cho nên là chắc chắn là cái pháp sư khang mà được trình làng thì sẽ không làm cho các bạn thất vọng ok và mình cũng xin hứa luôn tại đây đó là、uh, mình cũng tức là theo hết bộ bác cổ và nếu như được các bạn và tác giả ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục theo audio của pháp sư khang đó, nói luôn là như vậy tất nhiên là vẫn biết là tác phẩm của dạ táng thì đồ sộ anh dạ t á n g anh rất là dễ tính Đó, tác quyền anh không không không anh không yêu cầu mình trả thôi nhưng tất nhiên là mình cũng không phải thấy người ta người ta người ta dễ tính mà mình lấn tới mình vẫn phải trả làm sao cho nó xứng đáng ở cái mức độ chấp nhận được thì chỉ là vì tác, tác phẩm của anh dạ t á n g nó đổ s ộ quá thế nên là cái chi phí tác quyền nó cao cho nên là mình kêu gọi mấy hôm vừa rồi có nhiều bạn lại bảo là xin sỏ này nọ ồ anh ơi không xin sỏ em lấy tiền sữa của con em ra hả vợ em như vậy nó đuổi mẹ em ra đường đó anh anh nói nó, có nhiều bạn nói cảm giác nó hơi đau đầu、đó. nó đồ sộ lắm đó các bạn Thế nên là cái chi phí tắc quyền nó không thể nào là, là ít được mà mình thì không được phép ăn trộm tiền sữa của con mình ra để Để mà mua tắc quyền được vậy vợ mình nó đuổi ra khỏi nhà đó các bạn hông chuyện của d ạ táng lần này mình đang tính nó vào khoảng h a i ba đến hai mươi năm tập tầm tầm đó thì các bạn biết nó lâu lâu l â đ ổ sộ n h ư như nào、đó. ít nhất là đối với một chuyện của tác giả trẻ việt nam viết thì như thế là đ ổ sộ rồi còn, còn không thể nào so sánh được với những chuyện, chuyện dài của trung quốc được đúng không nó là hai cái vấn đề khác nhau ok thì chia sẻ với các bạn như vậy à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại à, toàn ra inbox anh ở bên bên bên zalo n h e toàn anh anh anh nói cái này toàn ơi